Lửa trại và hình thức lửa trại trong một cuộc cắm trại có ở lại đêm sẽ không trọn vẹn nếu thiếu lửa trại. Nhưng đây cũng là một hoạt động dễ bị hiểu lầm và lạm dụng nhiều nhất trong sinh hoạt. Hãy nên nhớ rằng, lửa trại không phải là một buổi trình diễn văn nghệ cho trại sinh có dịp giải trí sau một ngày hoạt động, hay để giúp vui cho dân chúng trong vùng, hoặc để phô diễn tài nghệ cá nhân mà chúng ta phải lưu ý đến tính chất giáo dục và mục đích trèn luyện của lửa trại. Lửa trại không dành cho các tài tử hay diễn viên chuyên nghiệp mà dùng cho các trại sinh. Ở đây, họ được giao lưu kết bạn, xây dựng tình đồng đội, thân hữu, được cùng vui chơi, ca hát, nhảy múa, đóng kịch, giúp các em phát triển năng khiếu nghệ thuật, lòng tự tin, mạnh dạn óc quan sát, trí tưởng tượng. Ngoài ra, lửa trại còn để lại trong tâm hồn trại sinh những dấu ấn sâu sắc, khó quên, nhất là những buổi lửa tĩnh tâm, lửa dặm đường. Lửa trại phải diễn ra ở khung cảnh thiên nhiên thoáng đảng, tránh những khu vực đông đúc nhiều người qua lại, để bầu không khí được thân mật, ấm cúng, các trại sinh dễ dàng biểu lộ khả năng hay mạnh dạn sinh hoạt. Các loại lửa trại, có nhiều loại lửa trại, nhưng tự trung được chia làm hai loại chính. Lửa trại nguyên thủy Lửa trại tăng cường Lửa trại nguyên thủy Lửa trại nguyên thủy cũng chia thành nhiều loại như lửa vui, lửa dặm đường, thanh đàm, mạng đàm. Lửa tỉnh tâm 1. Lửa vui Đây là một hình thức của lửa trại nguyên thủy như các cổ nhân ta xưa Khi phát hiện ra lửa, cứ đêm đêm họ cùng tụ tập bên đống lửa, nghỉ ngơi, sưởi ấm, xua đuổi bóng đêm và thú dữ Họ kể cho nhau nghe những chuyện đã làm, dự kiến những chuyện sẽ làm Họ nói, họ hát cho nhau nghe, họ múa, họ nhảy để cảm tạ thiên nhiên, thần thánh, trời đất Lửa vui thường dành cho các tiểu trại, trong những đêm không có lửa trại chính thức Loại lửa trại này sau khi đốt lửa lên rồi, các trại sinh đến tụ tập bên đám lửa kể chuyện hay. Đàn hát tự do. Không có chương trình hay nghi thức sắp đặt trước. Trại sinh muốn tham dự hay không tùy ý, nhưng phải có một anh chị phụ trách ở đó giám sát, không cho xuất hiện những ngôn ngữ hay hành động quá đáng. Trong những lần lửa trại như thế này, người phụ trách sẽ nhận thấy rằng, chính giờ ngồi quanh đống lửa để chuyện trò thân mật. Mình mới có thể tìm hiểu các em một cách sâu sắc hơn bất cứ một dịp nào khác. Cũng chính tại nơi đây, bầu không khí thân hữu nảy nở, khiến những e dè thường nhật bị xóa bỏ, chúng ta sẽ có thể dễ dàng chuyện trò thân mật hơn. 2. Lửa dặm đường Đây là loại lửa trại đặc trưng của những anh chị đã trưởng thành. Hình thức tổ chức cũng giống như lửa vui, nhưng có thể có những chủ đề sâu sắc hơn để cùng bàn luận, đàm đạo trong không khí thân mật, thoải mái. Như những người lửa hành, du mục, sau những chặng đường dài, họ đốt một đống lửa bên đường để tạm nghỉ. Ôm lại chặng đường đã qua và chuẩn bị cho chặng đường sắp đến. Họ truyền đạt cho nhau những kinh nghiệm sống, những kiến thức cuộc đời, động viên tinh thần, an ủi giúp đỡ lẫn nhau. Lửa dặm đường tổ chức rất gọn nhẹ, ấm cúng, thân mực, đây cũng là một buổi thanh đàm thoải mái và tự do, ai muốn ngâm thơ, đàn hát, kể chuyện, tùy thích. 3. Ba, lửa tỉnh tâm Thường được tổ chức sau các chương trình lửa trại, khi tất cả các trại sinh không phận sự đã về lều, chỉ còn lại các đối tượng đã được xét chọn, những người có trách nhiệm và các anh chị phụ trách. Đây là một phương pháp giáo dục tâm hồn, nâng cao tinh thần hướng thượng. Trong tình thân ái cởi mở, những người được chọn nói lên những suy nghĩ, thắc mắc, ước nguyện để chia sẻ với những người tham dự. Những người này sẽ hướng dẫn, động viên, giải tỏa và bồi dưỡng thêm cho đối tượng. Sau đó, tùy theo nội lệ của từng đơn vị, sẽ có nghi thức tuyên hứa hay kết nạp. Dù mỗi phong trào, mỗi đơn vị có nghi thức tỉnh tâm khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới điều thiên liên cao đẹp nhất của con người. Lửa trại tăng cường Loại lửa trại này bầu không khí hoàn toàn khác hẳn. Sẽ có nghi thức khai mạc và chương trình sắp đặt từ trước do một quản trò và một quảng lửa điều hành buổi lửa trại. Lửa trại tăng cường được chia thành nhiều hình thức. 1. Lửa trại khai mạc Đây là buổi lửa trại trong đêm đầu tiên ở đất trại, có thể xem đây cũng là một nghi thức khai mạc. Nội dung gồm những tiết mục có tính cách tự giới thiệu và kết bạn, nếu có nhiều đoàn cùng tham dự. Nên ngắn gọn, không kéo dài quá 1 giờ 30 phút. 2. Lửa trại chính thức Đây là buổi lửa trại quan trọng nhất. Thường tổ chức vào đêm bế mạc trại. Đây cũng là buổi tổng kết, trao giải, biểu dương khen thưởng những cá nhân và đơn vị đã xuất sắc trong kỳ trại. Chương trình được quản trò lồng vào những tiết mục đã thu gom ở đơn vị hoặc cá nhân và được sắp xếp sao cho thật linh động, hấp dẫn. 3. Ba, lửa trại kỷ niệm Được tổ chức nhân kỷ niệm một sự kiện hay một danh nhân, một thánh nhân hoặc trong dịp sinh nhật của đoàn hay của nhân vật quan trọng trong vùng. Đây là loại lửa trại có đề tài riêng, cho nên nội dung chỉ xoay quanh chủ đề đó. Khi tổ chức những hình thức lửa trại này, Theo phép xã giao, ta nên mời chủ đất và gia đình, những nhân vật mà đoàn tiếp xúc, những ân nhân, v.v. Ngoài ra, chúng ta nên mời các phụ trách và các tổ chức thanh thiếu niên sở tại tham gia sinh hoạt lửa trại để tình huynh đệ phong trào thêm đoàn kết và phát triển. Trường hợp cắm trại để tĩnh tâm tuyên hứa, thì sau giờ lửa trại chính thức được tổ chức làm giờ tĩnh tâm.